các bạn đang nghe tại đọc truyện sai lầm rồi, bởi vì cô ăn quá no, sắp phun ra hết rồi. cô sợ mình thật sự sẽ phun ra, nên vội vàng đi ra ngoài. trước kia cũng có kinh nghiệm tương tự. bộ phận thư ký tổ chức một buổi gặp gỡ tại một bữa tiệc buffet cao cấp. cô thầm nghĩ ăn nhiều một chút để hôm sau không cần ăn nữa. kết quả vừa đi ra khỏi cổng nhà hàng, đã ai ra ngay trước mặt cống thoát nước, thật sự là quá mất mặt. Bởi vì phòng ngừa lại xảy ra chuyện như vậy một lần nữa, cô vẫn nên đợi ở bên ngoài trước thì tương đối an toàn. Bản thân cô mất mặt là chuyện nhỏ. Nếu như để xem đằng thấy cô ăn nhiều tới mức vắt ói, cô cũng không muốn sống nữa thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nhà của người giàu thật đúng là xa hoa mà. Chẳng những kiến trúc chủ đạo, theo phong cách cổ xưa của châu Âu, mà ngay cả phần hoa cũng giống như phần hoa trên TV. Cây cối cao lớn, hoa dọc theo đường mòn, Các loại hương hoa sông vào mũi thật là lãng mạn, còn có tượng thần tình yêu cùng đài phố nước. Nếu như lúc này xuất hiện một cỗ xe ngựa chạm rãi dòng rời đi tới, cô cũng sẽ không cảm thấy cá cả là kỳ quái đi. Cô bước đi lưỡng thững, tiêu hòa thức ăn trong xạ xài, bà trì bất xác đi tới kiến trúc chủ đạo ở trung tâm vần hoa. Trong bóng đêm, gió nhẹ nhẹ, ve vẩy từng ngọn cây cùng hoa lá, mơ hồ còn nghe thấy tiếng nhạc từ trong nhà truyền ra. Muốn có được một cuộc sống chất lượng như thế này, sợ rằng phải thật sự gặp được một trận mưa tiền thì mới có được. Đời này cô từng hy vọng có thể sống ở một nơi như thế này. Nói không chừng người giúp việc của bọn họ cũng phải tốt nghiệp đại học đi. Đang miền man suy nghĩ, thì một trận tiếng cãi vã khiến cô phải dừng lại. Cô đứng bên cạnh hoa ven tràn, ở giữa trồng khoảng năm sáu gốc xưa, tạo nên phong cảnh tình của Nam Dương. Cũng bởi vì như vậy cô không nhìn thấy ai đang ở chỗ nào cả. Màu buồn em ra, Diêm Đăng. Giọng nói tức giận của cô gái vang lên. Hiểu vũ sợ hết hồn, nhận ra đó là giọng của Bạch Nhã Hân. Bạch Nhân và Diêm Đăng ở chỗ này làm cái gì? Không phải là Diêm Đăng đang xã giao với khách sao? Đã ra ngoài từ lúc nào vậy chứ? Cho nên, em thật sự coi anh như bánh xe dự phòng trong tình yêu của em sao? Trả lời anh đi. Giọng nói chất vấn đầy tức giận của Diêm Đăng truyền tới. Tại vườn hoa yên tĩnh này có vẻ rất rõ ràng. Trời ạ! Anh ấy rất là tức giận bảo nọ đã tranh chấp trong bao lâu rồi nhỉ. hiểu Vũ cảm thấy cổ họng của mình thắt chặt, trái tim cũng không yên mà đập loạn lên. Đúng, Bạch Nhã Hân sàng quái thừa nhận. Em chưa từng bảo anh chờ em, cũng chưa từng nói muốn kết hôn với anh. Em cảm thấy rất là phiền, nếu như anh muốn kết hôn đến như thế, hãy đi tìm một người phụ nữ khác mà kết hôn đi, đừng mỡ tử trái chặt lấy em. Đừng nói ra lời sẽ khiến em hối hận. diêm đang trầm giọng nói, anh kiến chết coi em như em gái. Em nên sớm nhận ra sự thật đi. Không nên ảo tượng như vậy. Nếu không đến cuối cùng người bị thương sẽ là em đó. Anh quan tâm tới việc em bị thương hay không bị thương làm gì chứ? Bạch Nhã hân không khách khí mà cắt lời của anh. Giọng nói cũng trở nên lớn hơn. Em tình nguyện bị thương. Cũng không muốn kết hôn với anh. Em cầu xin anh đó. Đừng vì em mà là người phụ nữ đầu tiên của anh. Mà không chịu bương tha cho em đi. Bây giờ còn kêu người đàn ông chỉ yêu phụ nữ đầu tiên của mình rất là buồn cười đi. Bương tha cho em ư. Thật là hay cho câu không chịu buông tha cho em. Giọng nói của Diêm Đằng mạnh mẽ, hô hấp trở nên hồn hển. Vì sao anh không bỏ được em ư? Đó là bởi vì em luôn dán vào trong lòng anh mà nói. Ở trên thế giới này, chỉ có anh sẽ yêu em. Chỉ có anh ở luôn bên cạnh em. Chỉ có anh sẽ bất chất tất cả, coi em là ưu tiên. Cho nên anh mới có thể cho em một cơ hội nữa. Nếu anh biết trong lời ngon tiếng ngọt kia của em, cũng chỉ là coi anh như là bánh xe dự phòng trong trò chơi tình yêu của mình, thì em cho rằng anh có buông tha cho em hay không hả? Vậy thì bây giờ anh biết rồi đó, anh cũng thấy rõ rồi đó. Người đàn ông mà tôi muốn, từ trước đến giờ vẫn luôn là anh kính chết. Nếu như không có được anh ấy, tôi cũng không cam lòng. Cả tính của tôi chính luôn là như vậy. Cô họng của Hiều Vũ bắt đầu cảm thấy khô, và ra vị chát. Cô động cũng không dám động, sợ rằng bọn họ sẽ phát hiện ra sự tuần tại của cô. Đáng chết, của cãi nhau riêng tư như vậy, có ai vui mừng khi bị bắt cặp chứ? Ngộ nhớ bị bọn họ phát hiện ra thì nguy mất rồi. Mà không chỉ bọn họ mà cô cũng sẽ rất là xấu hổ. Em chỉ muốn chinh phục anh kinh chết. Chứ em không hề yêu anh ấy. Diêm Đăng nói trốn tim đen của cô ấy. Đúng. Em không yêu anh kính chết. Như vậy thì sao chứ? Ít nhất thì em cũng muốn chinh phục anh ấy. Nhưng em lại không muốn chinh phục anh một chút nào cả. Diêm Đăng à, đối với em mà nói. Anh đã không có lục hút nữa rồi. Anh quá dễ dàng chinh phục. Bắt đầu từ ngày chúng ta xảy ra quan hệ đó. Thì anh liền căng căng một mực với em chưa bao giờ nhìn một cô gái nào khác cả. Ngay cả khi đặt một cô gái bị cởi sạch lên giường của anh, anh cũng sẽ không hề động đến cô ta. Anh chính là một người đàn ông như vậy, rất là cố chấp. Em thật sự là không chịu nổi. Ôi trời ơi. Hiểu Vũ, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.